Các bạn đang nghe tại đọc audio net à, à một bộ bài á Thì có hai con ngựa Mà hai bộ là có bốn con ngựa Tại vì hai cái bộ bài tứ sắc này Bỏ vô người bà Cho nên trấn bà đi yểm bà đi Cho nên bà không có đi đầu thai được Thành ra bà còn ở mà bà phá làng phá xóm như vậy Người ta nói mà hễ trời Mà ui ui chiều chiều đó Mà ai đi về trễ là thế nào cũng thấy bà Bà ngủ trên cây cầm có nè hay là bất cứ loại cái cây nào mà nó có cái ba hay là cái nhánh đôi chia ra thôi là bà dắt dẻo ngồi trên đó. Cái cái cái cái, cái chẻ mà giống như cái ná bắn chim vậy đó, miệng chẻ ra gì là bà ngồi dắt dẻo trên đó. Mà đâu phải bà ngồi không đâu bà xõa tóc dài xuống rồi người ta đi ngang có nhìn như rừa. Lầm. Hết hổng, nổi tốc chạy. Tưởng tượng đi ngang mà thấy cái bà xõa tóc mà ngồi trên cây. Mình nhìn chừng chừng mà ha, ha, ha Cái kiểu này là thôi. Chạy xúc dép luôn. Thì có lần ba tôi đi chăn bò với mấy đứa xóm kế bên đó. Thường thường khi đi chăn bò đó. Mình leo lên lưng con bò mình ngồi cho nó đi. Cho nó đỡ mỏi chân. cho hơi đâu mà đi bộ ở dưới. Mà cái hôm đó thì chẳng dạng rồi. Mưa cũng lâm râm. Mà mấy con bò nó thấy ma nghe. Nó sợ còn hơn người ta nữa. Hễ nó thấy ma là nó, nó, nó, nó tốc lực nó chạy à. Nó chạy hết tốc lực luôn. Mà ba nói lúc đó nó chạy nghe, Nếu mà không dịnh chắc đó, là mình có thể bị té như chơi đó. Có người nghe té xuống nó dẫm lên luôn đó. Lúc đó nó hết kể rồi. Nó sợ nó chạy. Phải nói bả phá làng phá sống quá đi. Cho nên hôm đó đó người ta nói là Tại vì bả phá quá. Cho nên bà mới bị trời đánh. Thì hôm đó ba nói trời mưa lâm râm thôi. Thì lúc đó bà ngồi trên cái cây dừa. Mà bắp thì xói dài xuống bà nhát người này người kia. Thành ra ông trời mới quánh cho bà một cái búa thiên lôi á. Quánh gãy cây dừa luôn. Mà cây dừa đó thì nó nằm ở ngay cái mộ của bà. Vậy nên bà không sợ. Chắc là người ta nghĩ thôi. Tại có bốn con ngựa yếm trợ. Thành đã bà không có sợ. Vậy là ba đi phá làng tiếp nữa. Mà còn còn phá dữ dội hơn trước nữa Lần này thì ông trời Ông đánh bà nữa Mà bà nói là đánh thẳng vô cái mộ của bà Của bà luôn Rồi tới sáng ra thì ông hàng xóm Ông thấy cái mộ đánh tét ra luôn Ông thấy vậy ông ấy Đắp đất lại rồi làm lại cho bà Cái mã mới Và từ đó trở về sau thì Không ai thấy bà nữa Có người nói bà bị trời đánh chết rồi Có người nói rằng Bị trời đánh sợ quá bà bỏ đi rồi Hay là bà chết thêm lần nữa rồi, không biết. Chỉ biết rằng từ đó trở về sau thì không ai thấy bà xuất hiện nữa. Còn đây là câu chuyện thứ 9 nói về lúc mà ba tôi còn nhỏ. Thì trong sống của ba tôi có người đó cũng cỡ tuổi của ba tôi, coi như đồng lứa với nhau. Thì nhà của người đó có ông nội, ông nội ông có nuôi con khỉ, phải nói nó khôn lắm luôn. Mấy cái lần mà ổng nấu cơm đó, con khỉ nó thấy hết. Ông lấy hột quẹt rồi, ổng chổng mông nè. Ông, ông quẹt hột quẹt xong ổng đút vô trong cái bụi cái, cái, cái nhùi, trong cái lò. Ông thổi cho nó, nó bùng lửa lên nó cháy. Thế là con khỉ thấy rồi, nó bắt trước nó làm theo. Nó không phải vô trong bếp nó mồi lửa nghe, Nó lấy cái hột quẹt, nó leo trên nóc nhà Rồi nó quẹt hộp quẹt nó châm vô lá Rồi nó cũng thổi, nó chẩm mông nó thổi giống như ổng như đó, Ôi cha ơi Nó cháy nhà bốc khói nghịch trời lên hết luôn Trên nóc ổng đâu có hay biết gì đâu Người ta thấy người ta mới la Trời ơi trời ơi, con khỉ nó đốt nhà ổng trên nóc kìa Lúc đó đó ổng mới biết Ông chạy ra ổng thấy Ôi cha ổng leo ổng chụp được con khỉ Thì bà con cũng xúm lợi túi nước trong thổi cháy banh cái nhà rồi Thế là ổng đem con khỉ đó ổng đập đầu nó Nó chết luôn Rồi ổng đem đi chôn. Vậy thôi Vậy đó nghe, Mà mấy tháng sau Thì cái đứa cháu ổng có hiện tượng lạ Cái thằng này nó tên là thằng Diên. Cái thằng này nó liên tục Bị Cái con khỉ nó nhập vô hoài Khi mà bị nhập vô đó nó nó đu cây ngang nó chụp kiền nhánh này nó qua nhánh kia rồi nó hái còng ăn rồi nó ngồi y chang như đầu con khỉ vậy đó mà nó không có té chứ bình thường người ta kiểu đó là té chết á nghe chuyện hot nhất tại đọc